Hắn có thể không quan tâm tới thanh danh của mình, lại không thể không quan tâm tới danh dự của thiếu lâm tự. Trước đây, thống binh đông trinh không công mà về, khiến cho điều này một mực canh cánh trong lòng. Lúc này rốt cuộc có cơ hội rửa sạch hổ thẹn khi trước. Đồng trần e sợ, chính mình lần này đi, không có phần thắng, liền mở miệng hỏi. Xin hỏi phương gia, tụ tập tại lĩnh Nam có tổng cộng bao nhiêu giặc hoa? Tu Vi như thế nào? Trường sinh đáp Không ít hơn 3.000 Trong đó đa số hồng lam Tu Vi Từ khi cao thủ số lượng cũng không rõ Đại khái tính toán Hẳn là có trên dưới 200 Nghe được lời của trường sinh Đồng Trần đột nhiên nhú mẩy Rồi lại hỏi Ngoại trừ tệ tự Vương gia còn có mời Phe nào giúp đỡ hay không? Cũng không có Trường sinh lắc đầu Giặc Hoa lần này chính là có chuẩn bị, trận chiến này nhất định sẽ thảm liệt vô cùng. Nếu như không phải là quá mệnh giao tình, làm sao có thể đơn giản mở miệng? Trường sinh nói xong, Đồng Trần không lập tức tiếp lời, mà là từ trong lòng nhanh chóng suy nghĩ. Thời điểm hắn dẫn binh Đông Trinh, nhiều lần gặp phải Giặc Hoa tình toán, đối với Giặc Hoa cũng rất hiểu rõ. Đây là một đám, cực phong mệnh đồ, hoàn toàn không tuân thủ quy củ sang hồ. Phần nữa nhân số rất nhiều. Trái lại thiếu lâm tự, mặc dù võ tăng tu vi tinh thầm, võ nghệ cao cường. Nhưng võ công của thiếu lâm tự, trung chính nhân hòa, cũng không có âm tàn độc ác. Ngành chiến một đám chó điên, 60 danh tử khí võ tăng cũng không có phần thắng. Ngắn ngồi trầm ngâm, đồng chân mở miệng nói. Tệ tự thế hệ tăng nhân chữ khánh, tuổi tác đã cao. Việc này liền không kinh động tới bọn họ Chuyện này để cho ta tự mình dẫn đội Thân là thiếu lâm tự chủ trì Lão nạc theo lý Cùng với tăng nhân bản tự Cùng trùng tiền thối Thấy thái độ kiên quyết của đồng trần Trưởng sinh liền không nói lời phản đối Vậy liền theo đại sư nói Mặc dù đại sư cùng chưa vị cao tăng Gia tự chống địch Chính là phát từ bản tâm Bắt đầu từ trùng nghĩa Cũng không vì danh lợi Thế nhưng sau trận chiến này Ta nhất định sẽ thượng tấu triều đình thỉnh hoàng thượng Minh Phát Thánh dụ thiện đãi tăng ni thiên hạ Namô a Di đà -da Phật đồng trần của một đáo lão tăng tất cả đều chắp tay trước ngực ngựcsướng Phật bọn họ biết rõ thiếu Lâm tăng nhân lần này xuất chiến nhất định không thể toàn bộ trở lại nếu như có thể sử dụng tính mệnh của mình đổi lấy triều đình Thiện đãi tăng ni thiên hạ vậy thì chết cũng có ý nghĩa Mọi việc đã nghỉ định xong, Đồng Trần phái người đưa trường sinh cùng trương mặt đi tới phòng trọ trong chùa. Mặc dù biết hai người là vợ chồng, nhưng Đồng Trần vẫn cho hai người an bài hai gian phòng lân cận. Cũng không có đem hai người an bài cùng một chỗ. Đây cũng là quy củ của Thiếu Lâm Tự. Thiếu Lâm Tự thông thường sẽ không cho phép nữ thí chủ ngủ lại, mặc dù ngủ lại cũng không cho phép phu thề cùng ở. Tiểu xa di dẫn đường vừa rời đi, trường sinh liền chạy sang căn phòng cách vách. Trường mặc cũng biết hẳn tới, cửa phòng chỉ là khép hờ Ta thực cũng không nghĩ tới sự tình có thể thuận lợi tới như vậy. Trường mặc, lòng hiểu rõ liền bùi tóc. Đại ca trước đây hợp nhất đông đường binh mã, Đông trần thái độ rất là lãnh đẳng. Chuyện gì cũng có nguyên do, trường sinh thỏa miệng nói ra. Luận võ công tu vi, khắp thiệt hạ sợ là không có mấy người là đối thủ của đồng Trần Thế nhưng dẫn minh đánh trận, hắn chỉ là thường dân không thể giả được. Lấy sở đoạn của mình, đánh với sở trường của địch. Cuối cùng tổn binh hao tướng, đầu đầy bụi đất. Tâm tình lúc chuyển giao quyền lực của hắn, ta cũng có thể nghĩ ra. Không chờ trước mặc tiếp lời, trường sinh lại lần nữa nói ra. Hơn nữa Thiếu Lâm Tăng Nhân Mỗi ngày tập võ luyện công Chưa ngẫu nhiên xuống núi Hóa Duyên Cực ít cùng thế nhân tiếp xúc Không biết nhân tâm hiểm á Lần này Đông Trinh Coi như bọn họ đã chia để thấy được Cái gì gọi là lấy oán trả ơn Cái gì gọi là hèn hạ vô sỉ Giống như cái loại đồ vật U ám dơ bật Thấy cũng nhiều, tâm cảnh Không khỏi tránh được ảnh hưởng rất lớn Đồng Trần có thể đảm nhiệm Thiếu Lâm tự chủ trì Không phải là không có nguyên nhân Trương Mạc nói ra Người này tâm minh như gương Tiến thối hạn độ Minh bạch vô cùng bất thụ Lộc Không chờ người đưa ra yêu cầu Hắn liền chủ động đưa ra hỗ trợ Thấy Trương Mạc bản thân trải đầu có nhiều bất tiện Trường sinh liền chủ động tiến lên hỗ trợ Nhưng hắn chưa bao giờ cho người khác chảy tóc Tay chân vụng về Chưa lấy lược chảy được vài cái Liền giật lấy tóc của Trương Mạc Mới đầu Trương Mạc còn không lên tiếng Chưa tưởng nghĩ tới Trường sinh nhưng hết làm đau lần này Lại tới lần khác bất đặc sĩ Trương Mạc chỉ có thể Lấy lại lược bản thân tự đồng thủ Dưới trọng thưởng tất có dũng phù 5 vạn lượng bạc Cùng 5 vạn cánh lương thực của người Có tác dụng rất lớn tăng nhân thiếu lương tự rất nhiều Mỗi ngày củi gạo dầu muối Tiêu dùng quá lớn Cuộc sống của bọn hắn cũng không phải là quá tốt Theo lâm tự, thời gian mặc dù không có dễ chịu, thế nhưng cũng không tới tình trạng chết đói, trưởng sinh nói ra. Đồng Trần đáp ứng hỗ trợ cũng không phải bởi vì 5 vạn lượng bạc cùng 5 vạn gánh lương thực của ta, mà là thành ý cực lớn, ẩn trừ phía sau những thứ này. Có đạo lý, chưa mặc cửa đầu. Hơn nữa, Đồng Trần cũng biết nếu như không chủ động đưa ra hỗ trợ, kế tiếp sẽ bị bước bách hỗ trợ. Hứng? Hmm? Trường sinh nghiêng đầu nhìn nàng. Người tới đây là để truyền chỉ. Trương mặc cười nói. Đấy là thánh chỉ gì? Đồng Trần cũng không phải là người ngu. Đã không chủ động hỗ trợ. Tất sẽ để cho người lấy ra thánh chỉ. Trường sinh lắc đầu. Hòa thượng là người xuất gia Ý chỉ của triều đình. Bọn họ cũng không phải là muốn tuân theo. Ta cảm giác đồng trần đáp ứng hỗ trợ. Có năm thành nguyên nhân. Là do ta hứa hẹn ngân lượng cùng lương thực. Có ba thành nguyên nhân là đối với sắc hoa vô cùng chán ghét Còn có hai thành nguyên nhân là biết rõ chúng ta tình thế bắt buộc Trưng mặt mỉm cười gật đầu Có lý có cứ, đúng là như vậy Lúc hai người nói chuyện, phía ngoài quả đen và cốc lại bắt đầu nảy nhảy Trường sinh mặc dù trước đó đã đuổi đi quả đen Nhưng chúng nó sẽ còn bay trở về Mặc dù giết được một ít cốc Thế nhưng trong ngoài tựa viện cũng không còn thiếu Trường sinh thẳng thân đứng dậy Chỉ nghĩ muốn xuất môn Trương mặc thế thế vội vàng ngăn cản hắn lại Không cần hưng sư động chúng Ta vẽ vài đạo Phù chú xuất đuổi xa trùng Người lấy ra Dán ở các nơi Xa trùng sẽ từ từ mà đi Trường sinh gật đầu tán thưởng Trương mặc bỏ lược xuống Lấy ra đồ họa phù Bắt đầu vẽ viết phù chú Đúng rồi Làm xong người biết Quả đen mấy tháng nuôi chim non Thời điểm ta ở vương gia thôn Thường xuyên leo cây để móc trứng chim Trứng sinh cười nói Ngươi khi đó không phải là người thọt hay sao Làm sao còn có thể leo cây Trương Mạc thuộc miệng hỏi Ai nói ngươi Người thọt không thể leo cây Ta leo cây còn rất nhanh Còn biết câu cá Ta câu cá cũng cực kỳ tốt Trứng sinh cười nói Trước mặt họa phù dị thường thành thạo Rồng bay phượng múa Rất nhanh liền vẽ xong vài đạo Trấn hồn phù chú Trấn hồn phù có hai loại Một loại là trấn nhép dị loại Một loại là trấn áp hồn phách Đang đợi phù chú khô Trường sinh đột nhiên nghĩ tới một chuyện Chú đít rắn côn trùng này Tụ tập ở đây Nhất định là có người Trong bóng tối điều khiển Nếu như có thể tìm được người này Lên có thể rút củi dưới đáy nồi Phía ngoài chùa Chính là thâm sơn rùng rậm Người này nếu như dấu kín không cử động Chúng ta sợ là Rất khó tìm kiếm Trương Mạc nói Nhàn rỗi thì cũng đang nhàn rỗi Ta ra ngoài tìm hắn Trường sinh nói ra Ta cùng đi với ngươi Trương Mạc trả lời Trường sinh lắc đầu Ngươi cũng đừng đi Đầu tóc ngươi cũng hiểu Nếu mà ra thì còn phải lần nữa cuộn lại. Ta đi là được. Trước mặc vốn định cùng trường sinh cùng đi. Thế nhưng trường sinh đã không cho phép. Nàng cũng liền không kiên trì. Nếu là mình tiếp tục kiên trì, tựa như cũng không tin tưởng trường sinh. Được à, chính người đi thôi. Chú ý an toàn, sớm chút ít trở về. Trước mặc nói. Trường sinh gần đầu đáp ứng. Rồi cầm lấy phù chú, đẩy cửa mà ra. Trấn huần phù... Là bắt trước khí tức của dị loại cường đại Khiến cho dị loại xung quanh Nghĩ lầm rằng nơi đây có dị loại cường đại Mà dị loại đều có khả năng xô cát tị hùng Thích hình tranh xấu Có cường đại dị loại ở đây Những dị loại nhỏ yếu Sẽ theo bản năng này tránh Còn đang ở trong miếu Mà lại dán phủ đạo sĩ Đây chính là tối kỵ trong tối kỵ Nhưng trường sinh tự nhiên sẽ không tới mức Đem phổ chú áp vào mái hiên Cùng tường viện của người ta Mà là tìm lấy mấy chỗ bí mật Dán thả Sau đó leo tử mà ra Thì suốt truy phong quỷ bộ Ở trong rừng nhanh chóng tìm kiếm Trường sinh mấy đầu chỉ là nghĩ thử thầy vận Chưa từng nghĩ tới Sau khi lục soát Vậy mà tìm ra được manh mối khạc nghi Phương hướng tây bắc của tự viện Hầu như không thấy được quả đen cùng cóc Nơi khác đều có Duy chỉ có phiến khu vực này thì không Không thể giả được là dấu đầu hở đuôi Cẩn thận tìm kiếm Quả nhiên phát hiện Ở sườn núi Có một sơn động được che giấu Cửa động của sân động này Cũng không lớn Xung quanh còn có cỏ cây ngăn che Nếu như không phải cẩn thận quan sát Rất khó phát hiện Trường sinh chú ý đến gần Khi tới gần Liền nghiêng tai lắng nghe Trong sơn động, quả nhiên có thanh âm hô hấp. Tiếng hít thở chỉ có một đạo. Bên trong, chắc hẳn chỉ có một người. Người luyện khí, thanh âm hô hấp cùng với người bình thường là có khác biệt. Tù vi càng tinh thâm, hô hấp lại càng chậm chạp. Thế nhưng tiếng hít thở trong động lại cũng không có chậm chạp. Thuyết minh người này, tù vi cũng chỉ bình thường, cũng không có tấn thân tử khí. Xác định, người giấu trong động, không phải là cao thủ, Trường Sinh trực tiếp xông vào trong sân đấu. Phi trong sân đấu có một nam tử trung niên toàn thân dơ bẩn đang ngồi. Lúc này, y đang một mình ngồi dựa vào thạch bích uống rượu. Mắt thấy có người đột nhiên xâm nhập, lập tức kinh hạc đứng lên, đưa tay chụp lấy mộc trượng ở một bên. Không chờ người trong đọc kịp phản ứng, Trường Sinh liền bắt lấy thốn quan xích của đối phương, phong bế kinh mạch, đem đối phương Ấn ngã xuống đất Trường sinh chương 584 Vũ Hoàng Giá Họa Thốn quan xích còn được gọi là mạch môn Một khi bị quản chế Linh khí liền không thể nào thúc dục Chẳng qua Trung niên nam tử mặc dù không cách nào Sử dụng linh khí Nhưng lại cũng không thúc thủ chịu chói Mà là trợn mắt chừng nhãn Cố hết sức dễ dụng Thành thật một chút Không nên ép ta giết người. Trường sinh dùng oa ngữ trầm giọng nói ra. chu Ni Nam Tử cũng không có trả lời. Vẫn như trước, già sức dễ dụa. Cũng không biết có phải là ở trong sơn động đã lâu ngày. Người này bẩn cực kỳ. Mùi vị khác thường cũng rất nặng. Hai người cận thân dây dưa. Mùi vị khác thường trên người của kẻ này khiến cho trường sinh muốn nôn mửa. Ngay tại lúc trường sinh bế khí nghiêng đầu, chung niên nam tử bắt được cơ hội, đột nhiên mở miệng, không chút nào dấu hiệu cắn về hướng tay trái của trường sinh. Trường sinh có cảm giác, không chờ đối phương vận lực và răng liền vội vàng rột tay lại. Khó khăn lắm mới né qua đòn chó cùng rất dậu của đối phương. Chung niên nam tử thừa cơ nhảy dựng lên, nằm lấy một trượng ở một bên, hướng về phía cửa động vội vàng mà đi. Trường sinh vốn có thể chế trụ kẻ này Trước khi hắn rời khỏi sân động Chẳng qua Vội vàng suy nghĩ hắn cũng không có làm như vậy Mà là đợi trung niên nam tử Rời khỏi sân động rồi mới đuổi theo Hắn sở dĩ thả người Chạy rời khỏi sân động có hai nguyên nhân Một Là trong sân động mùi quá mức khó ngừng Hai Là khiến cho thiếu lâm tự tăng nhân Tận mắt chứng nhận Bản thân bắt được người này Nếu như ở trong sân động Liền đem kẻ này trấn trụ Liền không cách nào kinh động tới tăng nhân trong chùa Trường sinh chạy rời khỏi sơn động Trung niên nam tử Đang ở phía dưới rừng Chạy về hướng nam Trường sinh truy đuổi Đồng thời đề khí phát thành Đứng lại, đừng chạy Trường sinh tiếng này tuy là hướng Nam tử trung niên hô lên Kỳ thực là hô cho tăng nhân trong chùa nghe thấy Để cho tăng nhân trong chùa Nghe hỏi mà ra Tận mắt thấy được hắn bắt được kẻ này Người xấu Cũng không phải là người ngu Người khiến cho người ta đứng lại Người ta liền đứng lại hay sao Trường sinh không hô còn tốt Sau khi hô lớn Trung niên nam tử Chạy càng thuộc mạng hơn Trường sinh truy đuổi Đồng thời nhiều lần lên tiếng hô lớn Lúc này quả đen cung cóc Xung quanh thiếu lâm tự Đã lùi đi không ít Không hề giống như lúc trước huyền áo Trường sinh hô hoán, có thể chuyển đi rất xa. Tăng nhân trong chùa nghe được, nhất thành nhị sở. Rất nhanh liền có không ít tăng nhân, leo tường mà ra hướng về phía hai người, di động. Mắt thấy tăng nhân đã xuất động, trường sinh liền thúc khí giả tốc. Rất nhanh đuổi theo tên nam tử trung niên, đang chạy như điên. Nhắc chân đem hắn đạp đi, rồi thừa dịp kẻ kia vừa bị vô đất phát mộng, lập tức ấn xuống tại chỗ. Người thực nghĩ người chạy trốn được sao Trường sinh lạnh giọng quát hỏi Trường sinh nói xong Trung niên nam tử cũng không có tiếp lời Bởi vì hai tay bị trường sinh Buộc ở phía sau lưng Liền không thể tránh thoát Chỉ có thể một bên há mồm thở dốc Một bên phí công dậy ruộng Trường sinh có một thói quen Đó chính là chỉ cần Kẻ bị bắt, cung khai chi tiết Hắn bình thường sẽ không thống hạ sát thủ Hắn ít hồ thông qua người này Hiểu rõ hướng đi của sạc hoa, liền có lòng tha hắn một trận. Chỉ cần ngươi thành thật trả lời vấn đề của ta, ta liền tha cho ngươi khỏi chết. Lần này, trúc niên nam tử cuối cùng mở miệng, chẳng qua nói không phải là hoàng ngữ mà là tiếng Hán. Đầu tiên là chào hỏi cha mẹ của trường sinh, sau đó thở gấp gáp mắng. Có mẹ ngươi bô bô quỷ kêu cái gì? Nói tiếng người xem nào. Mắt thấy người này nói dĩ nhiên là tiếng Hán. Trường sinh cực kỳ giật mình. Hắn vốn tưởng rằng người này là giặc oa chẳng qua nhìn kỹ. Nghe được ngữ khí của kẻ này, hình như gia hỏa này cũng không phải là người oa Quốc. Lo lắng người này dở trò, trường sinh liền dùng hoa ngữ, móng một câu rất là khó nghe. Nhưng đối phương lại không có phản ứng, hình như thật sự không nghe hiểu. Người không phải là người oa Quốc. Trường sinh như mày đặt câu hỏi. Lúc này, nam tử trung niên đã phát hiện bản thân vô vọng tránh thoát Chỉ có thể vô lực nằm dạp trên mặt đất, miệng lớn thở hồn hệt Cái gì mà người oa quốc? Lão tử là người Hán Nghe được lời của kẻ này, trường sinh càng phát ra nghi hoặc Chẳng lẽ bản thân trước đó suy luận có sai Việc này cũng không phải là do giặc qua gây nên Chẳng qua nghĩ lại, thì không đúng Thế lâm tự, xảy ra náo quạ đen cùng với cóc Đúng vào thời gian bản thân từ Tân La trở lại. Ngoại trừ giặc hoa, những kẻ khác không có động cơ để dày vò tăng nhân thiếu lâm tử. Nghĩ đến đây, lập tức trên tay dùng sức. Đồ cẩu vật, người dám gạt ta. Trung Ninh Nam Tử bị đau, mặt lộ vẻ thống khổ. Lão Tử chính là người Hán. Lão Tử đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Họ trương, tên Đạt. Ngoại hiệu, Là thông linh thần cái Người là đệ tử cái bang Trường sinh càng phát ra kinh ngạc Đúng vậy Lão tử là phó đà chủ Phân đà trịnh châu của cái bang Trung ninh nam tử dẫn dự nói ra Bang chủ cái bang là ai Trường sinh truy phấn Bang chủ nhà ta là hộ quốc Đại tướng quân Long Hạo Thiên Trung ninh nam tử há miệng trả lời Nghĩ đến tên tuổi Của Long Hạo Thiên thì hơi lớn ra qua khả năng biết tới kẻ này Trường sinh lại đặt thêm một câu hỏi Cái bang tả hữu hộ pháp tên là gì? Tả hộ pháp công tôn thờ uy Hữu hộ pháp âu dương truyền phong Trung niên âm tử đối đáp trôi chảy Rồi mở miệng hỏi ngược lại Người đến cùng là kẻ nào? Tại sao phải giúp thiếu lâm tự? Trường sinh không trả lời vấn đề của người này Mặc dù người này trả lời không sai Hắn vẫn đối với người này Có nhiều hoài nghi về thân phận Vội vàng suy nghĩ Sau đó nghĩ tới, giặc qua, quay năm đi quốc gỗ Ngón chân cái cùng ngón chân trỏ, có kẽ hở lớn hơn nhiều so với người Hán. Liền cô nén mùi vị khó người cởi ra giày của kẻ này. Lúc này, trừ quan lại quyền quý, có rất ít người đi tất. Người này cũng không có đi tất. Vừa tháo giày ra, trường sinh liền nhìn rõ ràng. Kẻ này ngón chân bình thường, cũng không có dấu vết, đi quốc gỗ Trung niên nam tử cho rằng trường sinh cởi giày Là vì phòng ngừa hắn chạy trốn Lão tử không giết người hại mệnh Coi như là bị các người bắt được Mang tới quan phủ Bàng chủ cũng sẽ cứu ta đi ra Trường sinh không để ý tới người này kêu gào Nghĩ đến quần lót của giặc hoa Có bất đồng so với người hắn Liệt vội vàng cởi xuống quần của nam tử kia Mắt thấy trường sinh vừa cởi giày Lại định cởi quần của mình Trung niên nam tử Dọa tới mức vong hồn đại mạo Ngươi muốn làm gì Cái tên xúc sinh này Thậm chí cả nam nhân cũng không tha Trung niên nam tử hoàng sợ mắng to Trường sinh liền ngừng lại Hắn dừng lại không phải là bởi vì bị mắng Mà là hắn đã thấy người này Quần lót Chính là quần lót của người Hán Điều này nó lên Cái này thật sự là người Hán Không có gì bất ngờ xảy ra Cái này đúng là cái bang Trịnh Châu Phân Đà Phó Đà Chủ Nếu thật là như vậy Vậy sẽ không cách nào thu trả Trước đây Hắn một mực cùng với Thiếu Lâm Tăng Nhân nói là giặc hoa sau lưng giày vò bọn họ Hơn nữa nói tới rất là xác thực Nhưng sự thật lại không phải như vậy giày vò người của Thiếu Lâm Tự Chính là ra hỏa trước mắt này Cùng với giặc hoa Một chút quan hệ cũng không có Như vậy bản thân trước đó Nói những lời với đám người đồng trần Tiệu trở thành đổi trắng thay đen Kích động kiều hận Vù hoàn giáo họa Thấy trường sinh ngừng lại Trung Ninh Nam Tử vội vàng nói ra Ôi ôi ôi người anh em người đừng thịt ta Ta vừa bẩn vừa thối Tuổi còn lớn hơn người người thả ta đi Ta lại mang người vào thành Tìm mấy người trẻ tuổi hơn Lúc này Tăng nhân Thiếu Lâm cách hai người cũng không xa Nếu như Thiếu Lâm Tăng nhân đi tới Chân tướng lập tức tra ra manh mối Mình coi như nhảy vào sông Hoàng Hà Cũng rửa không sạch Vì vậy Tên này buộc phải cọng nồi đen Để mê hoặc thiếu lâm tự xuất sơn Giáo họa cho giặc hoa Vội vàng suy nghĩ Trường sinh hướng Trung Ninh Nam Tử nói ra Người không cần đem ta nghĩ sâu xa như vậy Ta cởi quần của người ra Chỉ là để nhìn quần lót của người Xác định người có phải là người oa Quốc hay không Nghĩ đến trường sinh nói mấy câu bản thân không nghe hiểu. Trung Niên Nam Tử lúc này mới nghĩ đến trường sinh rất có thể là người Hoa Quốc. Vì sống sót liền vội vàng nói ra. Ta vốn là cô nhi. Ta giống như là đã từng nghe qua trưởng lão trong bang nói ra. Cha ta, mẹ ta đều là người Hoa Quốc. Trường sinh đang lo không biết như thế nào kết thúc. Nghe Trung Niên Nam Tử ăn nói bịa chuyện. Lập tức sinh ra một kế. Liền bóp lỏng Trung Niên Nam Tử kia ra. Là thật Thật sự thật sự chu Ninh Nam Tử lần nữa có được tự do trở mình ngồi dậy Hám mồm thở dốc Người nếu như là người oa quốc Vì sao lại nghe không hiểu oa ngữ Trường sinh hỏi Cha mẹ chết sớm Chưa kịp dạy cho ta chu Ninh Nam Tử ăn nói bừa bãi Không đúng Đừng nói là người không biết ba sát nhà lộ Người hẳn là phải biết nói Chính là hai tử 3 tuổi Cũng biết nói những tục ngữ như vậy Trường sinh nói ra Trung Ninh Nam Tử cho rằng trường sinh nói lỡ miệng Vội vàng gật đầu Cái này ta biết, cái này ta biết ba sát nhà lộ, bác sát nhà lộ Nguyên lai là người một nhà Trường sinh nói chi tiếc ta lập tức phải trở về Hoa Quốc Sau này Sợ là không có cơ hội lại thấy người Ai Trung Ninh Nam Tử Tìm được đường sống trong chỗ chết Liền giả bộ không bỏ Ta không biết người cùng thiếu lương tự Có ơn oán gì Nhưng sau này Người ngàn vạn đừng làm như vậy Bị bọn họ bắt được sẽ trực tiếp đánh chết người đấy Trường xin nói Được được được được Trung niên nam tử liên tục gật đầu Bọn họ lập tức muốn đuổi tới Ta sẽ phụ trách Dẫn dắt rời bọn họ đi Người đi nhanh đi Đi đến mặt phía nam đỉnh núi Nhớ hô lên mấy câu Nhật Bản Ta nghe được sau đó liền sẽ biết rõ người an toàn. Nếu không như vậy, ta còn phải đi Trịnh Châu tìm ngươi. Trường sinh nói. Trung niên nam tử miệng đầy xác nhận, nâng lên quần, kinh hoàng chạy thục mạng. Đợi Trung niên nam tử chạy đi, trường sinh thúc dục linh khí, hướng Tây di động. Lúc này, tăng nhân Thiếu Lâm đã tới phủ cận. Nhìn thấy khí sắc của hắn di động về hướng Tây, liền men theo khí sắc của hắn. Hướng Tây truy đuổi Trường sinh dẫn Thiếu Lâm Tăng Nhân Từ phía Tây chạy mấy vòng tròn Tự nghĩ Trung Ninh Nam Tử đã chạy xa Lúc này mới để cho Tăng Nhân phía sau Đuổi kịp bản thân Đồng Trần chính là Thiếu Lâm tự chủ trì Loại chuyện này tự nhiên không tới phiên hắn xuất mã Mà đến suốt Là một đám Tăng Nhân Thế hệ chữa Tổ cùng chữ Huyền Tặc nhân kia rất rào hoạt Mấy fan đi vòng Vậy mà trốn mất Trường sinh hướng mọi người nói ra Thế lần tăng nhân bị quấy nhiễu đã nhiều ngày Thật sự là ăn ngủ không yên Không chịu nổi làm phiền Đang nghẹn lấy một bụng lửa giận Đều muốn bắt được hung thủ Đánh lấy mấy quyền Đá thêm mấy cước Chưa từng nghĩ tới để cho hung thủ trốn thoát Mặc dù không cam lòng Lại cũng không thể tránh được Trường sinh là khách ở xa tới Mặc dù để cho Độc thủ sau màn chạy mất Nhưng một đám tăng nhân vẫn nhao nhao hướng hắn nói lời cặp tạ Đúng vào lúc này Ở ngọn núi phía nam Chuyển đến tiếng hô lớn của nam tử trung niên bát sát nhà lộ, bá sát nhà lộ Nghe được tiếng hô lớn của kẻ này Một đám võ tăng tức thì nổi giận đùng đùng Bọn họ đi cùng với đồng trần đông trinh Cùng với sạc hoa có nhiều sao thủ Lời của oa quốc Bọn họ nghe không hiểu Nhưng câu mắng chửi này, bọn họ nghe hiểu được Mặc dù tức giận muốn chết Một đám võ tăng nhưng không có tiến tới đuổi theo Bởi vì núi cao rừng rậm Từ trong núi sâu tìm người Giống như mò kim đáy bể bác sĩ, trung nhân chỉ có thể sổ não trở lại Trên đường đi, đối với giặc hoa liền thành thống mạ Tăng nhân cũng không có giống nhau Võ tăng thường thường hỏa khí hơi lớn Tinh khí cũng tương đối táo bạo. Hai tiếng bát sát nhà lộ của kẻ kia đã chứng thực cho việc giặc hoa gây nên chuyện này. Mặc dù bẻ công sự thật, vụ oan giáo họa trường sinh nhưng vẫn tâm tình thật tốt. Giặc hoa thất tín bội nghĩa, lấy oán trả hơn Cái nồi đen này liền để cho bọn họ góng. Các bạn đang nghe chuyện trường sinh của tác giả Phong Ngự Cứu Thu. Trên kênh truyện audio đêm khuya của MC Sở Nguyên Các bạn đừng quên ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ MC Xin cảm ơn Trường sinh chương 585 Lão Tăng thăm đêm Trong tiếng chỉ bậy của một đám võ tăng Chúng nhân đẩy cỏ tìm đường lượn quanh đi núi Nam Bởi vì cái gọi là sự cấp tổng quyền Tình thế nguy cấp Chúng tăng chỉ có thể leo tường mà ra. Lúc này, nguy cấp đã giải trừ. Leo tường trở về, liền không thích hợp. Chỉ có thể từ cửa chính trở về chùa. Thẳng tới khi đi vào trong sơn môn, một đám võ tăng vẫn là cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Chửi bới không thôi. Cũng không phải là đám tăng nhân này không tuân thủ giới luật, không có khẩu đức. Thực sự là sở hành, sở vi của giặc hoa. Quá mức ti tiện Nghĩ muốn chọc giận một người Có rất nhiều phương pháp Nhiễu thanh tịnh Khiến cho hắn ăn ngủ không yên Khiến cho hắn tâm thần có chút không tập trung Không thể nghi ngờ là hai loại phương pháp hữu hiệu nhất Mà hai loại phương pháp này Thì giặc hoa toàn bộ dùng tới Cũng mày Thiếu lâm tăng nhân Quay năm tham thiền Có nhiều tính nhẫn nại Đó là đổi thành người khác Đừng nói 7 ngày Chỉ một ngày, liền dẫn tới loạn thần phát cuồng. Chú Đít Phọ Tăng cũng không biết trường sinh cùng đồng trần trước đó đã nói chuyện. Chỉ hận đã đã trở về chùa mà không có cơ hội đánh tàn bạo giặc hoa. Trong lời nói, tràn đầy tiếc nuối. Nghe được lời của Trung Thăng, trường sinh trong lòng có nhiều vui mừng. Thiếu lâm tăng nhân đối với giặc hoa hận thấu xương. Lần này đi lĩnh nam, nhất định tận suất toàn lực. Mà đối với Thơ Lâm Tăng Nhân, trận chiến này cũng có thể tiêu oán hận, bình tâm cảnh. Tục cỡ nói, người sống một hơi. Trước đây giặc hoa đã nhiều lần sử dụng thủ đoạn ti tiện, ám toán, tân quân do đồng trần thống lĩnh. Giặc hoa thắng mà không võ, võ tăng thất bại mà không phục. Trong lòng một mực nghẹn lấy một hơi. Cổ oán khí này nếu như không được giải tỏa, vĩnh viễn như vác trên lưng như nghẹn trong cổ. Mặc dù đám người Đồng Trần không ra khỏi tự truy đuổi, thế nhưng cũng đứng ở trước điện chờ đợi đám người Trường Sinh trở lại. Trường Sinh chính là khách quý, để cho khách quý nửa đêm thay bản nhân Bôn Tộc tập hùng Thư Lâm tự hẳn là cũng phải biểu thị cảm tạ. Đồng Trần là Thiếu Lâm trụ trì, thế nhân không hiểu Phật môn quy chế, thường thường cho rằng trụ trì cùng phương trưởng là một kỳ thực, không phải như vậy. Một tự viện lớn, lớn nhất là phương trưởng. Chẳng qua phương trưởng thì không quản chuyện sự vụ trong chùa, phần lớn giao cho trụ trì xử trí. Ngày bình thường sẽ là đồ đệ của phương trưởng, cũng chính là phương trưởng kế tiếp. Tựa như Long Hồ Sơn, Trương Thiện là trụ trì, lão thiên sư Trương Bình nhất Sau khi giá hạc, Trương tiện lập tức tiếp nhận chức trưởng giáo Cũng trở thành Đại Thiên Sư thứ 22 của Thượng Thanh Tông Đám tăng nhân trước đó ra khỏi tự Có không ít là sư đệ của Đồng Trần Nhìn thấy Đồng Trần cũng không có khiếp đảng Mà là nhao nhao chửi rủa giặc hoa Đồng Trần hướng trường sinh nói lời cảm tạng Sau đó một mực an tĩnh nghe đám võ tăng giảng thuật Đợi chúng nhân nói xong Liên mới mở miệng hỏi Đã không thể bắt được kẻ này Dùng cách gì kết luận Kẻ này chính là hoa nhân của Đông Doanh Nghe được lời của Đông Trần Tên võ thẳng đứng đầu đột nhiên như mày Sư huynh Chúng ta theo người Đông Trinh Bình Định Nhiều lần bị giặc hoa ám toán Chẳng lẽ chúng ta liền giặc hoa đều nhận không ra hay sao Ngay cả hoa ngữ đều không nghe ra hay sao Người này nói xong, lập tức có người phụ hoạ Lý sư đệ nói không giả Tên giặc hoa kia trước khi rời đi Còn dưng dương tự đắc Dùng hoa ngữ chửi bới thiếu lâm Chúng ta đều tự nghe được Nghe được lời của chúng nhân Trường sinh thẩm nghĩ không tốt Đồng trần đã có chút đem lòng sinh nghi Chẳng qua cũng khó trách đồng trần sẽ nghi ngờ Bản thân cần thiếu lâm tự vọ tăng xuất sơn tương trợ Mà thiếu lâm tự đúng lúc này xảy ra nạn quả đen Mà bản thân lại là người đầu tiên phát hiện ra hùng thủ Thật sự là quá mức trùng hợp Nghĩ đến đây, trường sinh liền hướng đồng trần dơ lên tay Đại sư, ba tháng trước ta cùng với vài tên giới quyền Ở tân la ngăn chặn giặc hoa thất đại gia tộc Mặc dù diệt hết tinh nhuệ của giặc hoa Ta cũng bị trọng thương Trên giường nằm tới 3 tháng Mới may mắn nhặt được một mạng 7 ngày trước trên đường trở lại Trường An Lập tức lại gặp phải Lý Mậu Trinh Cùng các vương Lý Bảo Liên thủ mưu phản Bác đặc sĩ chỉ có thể mang thương thượng Triều Bình định phản loạn Phủ chính sửa sai Cho tới hôm nay buồn vương Cũng chưa có khôi phục nguyên khí Chưa vị sớm chút ít nghỉ ngơi Ta cũng trở về phòng ngủ Lần này của trường sinh Có vẻ như là hướng mọi người cáo biệt trở về phòng Kỳ thực là có thâm ý khác Hắn để cho đồng trần biết rõ Bản thân trước đó đã gặp phải sự tình gì Là thời điểm nào hồi chiều Bản thân căn bản liền không có thời gian cùng tinh lực Hạ thòng lọng cho thiếu lâm tự Trường sinh làm sao có thể nghe không ra được Lời giải thích đầy bất mãn của trường sinh Sau khi ngẫm nghĩ Thật sự cho rằng bản thân đã đa tâm. E sợ khiến cho trường sinh tức giận. Liền gấp gáp nói. Làm phiền vương xa. lão nạp đưa ngài trở về phòng. Trường sinh mở miệng từ chối nhát nhận. Tự hành trở về phòng. Việc này quả thực cùng hắn không có quan hệ. Mà là thiếu lâm tự đắc tội với cái bang mới dẫn tới trả thù. Trở lại chỗ ở. Lại phát hiện trương mặt cửa phòng đã đóng lại. Thấy tình hình này. Trường sinh cảm thấy nghi hoặc Bởi vì trước mặt có thể nghe được cước bộ của hắn Biết rõ hắn trở về trương mặt hắn là phải mở cửa ngay đó mới phải Đã lúc chuẩn bị đi qua gõ cửa Thoáng nhìn qua Lại phát hiện ở ngoài cửa phòng của mình Có một lão niên tăng nhân Người này tuổi tác đã cao Khoảng hơn 80 tuổi Trên thân mặc một áo cả sa màu xám Của tăng chúng bình thường Trường sinh phát hiện ra kẻ này Người này cũng nhìn thấy hắn. A-di-đà-phật bần tăng đồng tâm gặp qua vương gia thiền tuế. Trường sinh trước đây cũng chưa từng thấy qua lão hòa thượng này. Lúc đám người đồng trần xuất môn nghìn đón cũng không có người này. Nghe được người này tuyên sướng chính là bốn chữ Phật hiệu cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì lão hòa thượng này ít nhất cũng hơn 80 tuổi. Lớn tới như vậy Mà vẫn chưa có tấn thân tử khí. Đại sư mạnh khỏe. Trường sinh rời bước tiến lên. Không biết đại sư đêm khuya tới thăm là có chuyện gì. Lão hỏa thượng không giỏi ngôn từ. Thấy trường sinh tới gần. Vậy mà lộ ra chút khẩn trương. Cái này... Đúng vậy à? Là quá muộn. Là bần tăng mạo muội. Thấy lão hòa thượng khẩn trương như vậy. Trường sinh liền biết rõ... Hắn chưa thấy qua việc đời. Cũng không phải tất cả lão hòa thượng đều là võ công cái thế, đạo hạnh cao thâm. Sự thật hoàn toàn trái lại. Thiếu lâm tự có tới mấy ngàn tăng chúng nhưng cao thủ chân chính cũng không nhiều. Lão hòa thượng này không thể nghi ngờ liền thuộc về loại tư chất bình thường. Mà trên mặt răng đầy nếp nhân, cũng đã nói lên người này tu vi cũng không có tinh thâm. Không có việc gì. Không có việc gì. Trường sinh mở miệng. Đại sư có việc, xin mời nói. Nghe được lời của trường sinh, Lão Hòa Thượng lúc này mới có chút buông lòng. A di Đà Phật. Vương ra, chuyện này... Thế Lão Hòa Thượng mặt lộ vẻ khó khăn. Muốn nói lại thôi. Trường sinh liền nghiêng người đưa tay. Đại sư đừng có gấp. Tiến vào phòng rồi từ từ nói. Không không không. Lão Hòa Thượng liên tục khoát tay Rồi lấy lên dũng khí thấp giọng hỏi Xin hỏi vương gia Huyền Minh trước mắt Có phải là dưới chướng ngài hiệu lực hay không? Lão Hòa Thượng hỏi ra vấn đề này Trường sinh lập tức đoán ra được Thân phận của kẻ này Đại sư Ngài là sư phụ của Thích Huyền Minh Chưa từng nghĩ tới trường sinh Lời vừa nói ra Lão Hòa Thượng Vậy mà mặt lộ vẻ xấu hổ, vành mắt phiếm hồng. Bẩn tặng, không xứng làm sư phụ của hắn. Người đại đường, đa số tuổi thọ không quá 60, nếu như không có linh khí tu vi cao thâm. Lão nhân 80 tuổi là đã gần đất xa trời, tuổi già sức yếu. Thầy lão hòa thượng thân hình còng xuống, đứng không vững. Trường sinh liền không còn ở ngoài cửa cùng hắn nói chuyện mà là mở cửa phòng, đem lão nhân kéo vào trong phòng, mời lên ghế trên. Trường sinh tự ngồi thứ thái, châm trà cho lão hòa thượng. Đại sư Thích Huyền Minh là bằng hữu của ta, hắn hiện tại rất tốt, bởi vì có công với xã tắc, đã được triều đình phong làm đại tướng quân, quan tam phẩm. Lúc này chính là mùa hè, ban đêm cũng không có rét lạnh. Lão hòa thượng Lại đang ruôn lại bẩy Đại tướng quân Tam phẩm Đúng Thứ sử trịnh châu của các người Là tòng tam phẩm Hắn là chính tam phẩm Quan dai của hắn So với thứ sử trịnh châu còn lớn hơn Trường sinh liền giải thích Ồ tốt tốt Có tiền đồ Lão hòa thượng vui tới phát khóc Nhưng đầu gạt lệ Đại sư ngài yên tâm Ta cùng với Thích Nguyệt Minh là huynh đệ sinh tử. Hắn cùng với ta tiền thối, ta cùng với hắn đồng vinh nhục. Trường sinh ôn hòa nói ra. Tốt tốt tốt, có thể đi theo phương xa, cũng là hắn kiếp trước, hành thiện tích đức, tích góp được phúc báo. Lão Hòa Thượng nói. Trường sinh cũng không biết Lão Hòa Thượng đêm khuya tới thăm có dụng ý gì. Thế mình nói ra tình huống của Thích Nguyệt Minh, Lão Hòa Thượng vẫn cứ muốn nói lại thôi. Trường sinh liền mở miệng hỏi Đại sư Ngài là sư phụ của Thích Huyền Minh Cũng liền là trưởng bối của ta Có về gì Mời ngài cứ nói đừng ngại ai Lão hòa thượng nhắm mắt thở dài Lão nhân Cũng không giống với người trẻ tuổi Phản ứng nhanh chóng Trường sinh không vội Bình tĩnh nhìn lão hòa thượng Chờ hắn mở miệng Chầm mặt thật lâu Lão Hòa Thượng suốt cuộc mở miệng Vâng ra Bần Tăng có một yêu cầu quá đáng Mới nói Trường Sinh nói Ngài có thể Chuyển lời nhắn cho Thế Quyền Minh hay không Để cho hắn Không cần ghi hận thiếu lâm tử Chuyện năm đó Người nào cũng không đáng trách Chỉ trách Bần Tăng thấp cổ bé họ Không bảo vệ được hắn